Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhưng cũng là trốn linh thiêng Ngừng lại một giây ông bác hộ đưa mắt nhìn giò xét rồi tiếp tục Tôi tính là di rời cái miếu ra chỗ khác để mà tiện việc xây cất Không biết là ý bà con làng ta tính sao Tiếng bàn tán xì xào cứ như vậy râm răn một hồi Kẻ bàn ra tán vào có chiều ồn ào mỗi lúc bột lớn Bất chợt lão thân một kẻ chức giờ coi chuyện bằng vung nói thở với trà vụng cây gì mà cỏ đâu giờ mà lắm. Ông bá cái đập bỏ mẹ nó đi rồi xây con đường cho bà con, không thì ông cứ cho tôi hai hào, mai tôi vóc bố tôi đập cho. Đói vàng cả mắt mười chít mà cỏ nó mà chết được. Lời nói đanh thép của lão thân làm cho bá hộ Siu vừa đám cụ tránh cụ hương bừng nắng. Vốn dĩ ngồi miếu trầm mấy năm dòng ngứt đi hương lửa, giờ lại vững ngay vào cái trục đường. Giờ muốn nay không thì cũng phải dẹp bỏ Ngị Đôn đọc bản liền quay sang bàn bạc với đám đầu sậu trong làng rồi gật đầu đáp. "Vâng thưa thề, xin theo ý của ông. Sớm mai tầm khoảng giờ thìn là lúc làm lễ đồng thổ, xin đông sang sớm để còn lo việc." Thế rồi dăm câu ba điều cuộc họp xóm cứ như vậy theo ý dân làng, tức là đập bỏ đi chực miếu. Thế rồi theo lời kể của ông bá hộ, vị thề pháp cũng hiểu ra ngọn ngành, tức là làng này đang hở nhau đập tan cái miếu Rồi lại đôn con đường rộng ra như vậy. Rông tích của cây đa già và cây miếu cũng được săn bằng làm con đường lớn. Vị thể pháp cho mày mấy giây rồi rò hỏi. Thế sau giờ đó có xảy ra sự gì lạ hay không? Ông bá hướng ánh mắt ra khoảng sân tối ôm. Có lẽ ánh tràng đêm đã ẩn vào đám mây. Cho nên không gian bên ngoài tối như đêm ba mươi. Vặn trong tiếng gió xe sắt, cơ tiếng chó nhà ai chu lên nhấm nhẳng. Rồi rất nhanh lại im mặt. Ông bá liền thở dài mà bảo. Cũng không có chuyện gì lớn. Chỉ có một chuyện đó là lục xúc ở trong nhà cụ tránh trường làng. Ngay chiều ngày hôm đó thì đột nhiên lăn cổ giật chết. Hơn hai chục con lợn chết ốc máu, cả quét bị vặn cổ không chừa con nào. Quan truyền cũng điệu lính về điều tra, nhưng mà cũng nhanh chóng kết luận là có kẻ tư thủ cá nhân cho nên lẹn vào để hạ độc. Từng lại một giây ông bá não ruột bào. Tôi thật với thầy nghe quan trên nói như vậy thì người làng tôi hay như bản thân tôi cũng chẳng tin. Bảy lẽ cụ Tránh là người nhân đức, giàu vỡ đi năm mươi chín cậu còn cùng tôi mà kho phát trận cứu dân làng khỏi chết đói, tôi nghĩ lần này còn mang ơn cụ ấy lắm." Ông vả ngừng lời rồi nhốc thêm chén rượu rồi tiếp tục. Dạo ấy cũng có tin đồn là làng này bị ma quỷ quấy quá, trong làng có bà đồng xinh đứng ra làm lễ tạ, đàn lễ lớn lắm. Sáng giờ hai ngày ba đêm mới xong, chẳng biết thần vật có chứng hay không, nhưng mà từ đó cho đến giờ cũng gần 49 ngày rồi, chưa có xảy ra sự gì. Tế pháp liền trong mày lẩm bẩm, "Tôi e là không có đơn giản như vậy đâu ông bá ạ, như tôi đã nói rồi. Lúc đặt chân vào nàng này tôi thích âm tà vân vũ lắm." Âu bá liền biến sắc mặt lấp bắp, "Vậy ý của thầy là Vị thầy pháp gật đầu không nói, bất thần một luồng gió lạnh xộc vào làm cho ông bá cảm thấy ớn lạnh. Con chó mực đang ngủ lại một lần nữa sủa lên, hệt như là hai canh giờ trước. Cùng lúc đó thì mấy con chó trong làng cũng đồng loạt sủa lên dâm gian. Ông bá giật thốt mình nhìn chằm chằm ra ngoài, thì vị thầy pháp chỉ bấm độn rồi thở dài nói: "Kẻ đến là người không phải là ma." vừa dứt câu nói thì tiếng đập cửa ầm ầm phát ra không ngớt, liền sau đó là tiếng rầm ràn và mấy chục bó đuốc sáng rực ở ngoài cổng. Thằng mọt người ở đang nằm bờ rỉ nhà, nghe tiếng dân làng rầm ràn thì lục tục trở dậy mở cổng. Đám đông mấy chục người lao vào xin tri nhào nói nhìn lại tân công, ông à, xin ông hãy rằng ngày khúc sông đầu làng người chết rồi. Ông Bắc Hồ siêu kinh hãi vội lao xuống sập mặc quên cả sổ guốc mặt của ông tái mặt rồi hỏi: "Cái gì ai chết?" Một người đàn bà răng đen hạt nhót tiến ra kể lại sự tình. Rốt là lão thân kẻ đập miếu gạo nọ có nghề đi xe xích, nhà của lão chỉ có hai cha con, cho nên mỗi khi lão trở dậy thì thằng con 7 tuổi thường nặng nặc đuổi, thường nặng nặc đi theo. Nghĩ để nó ở nhà cũng không yên tâm, cho nên lần nào lão thân cũng đưa thằng bé đi cùng. Việc đó làng này ai còn lạ gì? Hôm nay cũng như bao đêm khác, lão thần vạch bờ vạch bụi chờ về khúc sông đầu nàng cũng tầm giữa giờ xế. Lão để thằng bé con ngồi ở chỗ mô đất cao nhất, còn mình thì tiếp tục công việc rảnh giờ. Đang nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net